Xin chào mọi người, nhà liệu chuyện có tự làm thủ công ngũ cốc 10 loại hạt, cực kỳ sạch sẽ và an toàn, phù hợp với tất cả mọi người, đặc biệt là bà bầu và trẻ nhỏ. Có hai loại là ngũ cốc dinh dưỡng và ngũ cốc lợi sữa. Ai có nhu cầu sử dụng ngũ cốc 10 loại hạt gia đình tự làm thì hãy ủng hộ nhà liệu chuyện nhé. Và bây giờ, liệu truyện sẽ tiếp tục gửi đến các bạn tập 73 của bộ truyện Sự trỗi dậy của anh hùng, cho các bạn nghe chuyện vui vẻ. Trần Minh Chết không trả lời, hiện tại anh thật sự đã bị Long Nhã Tuyền nắm lấy điểm yếu. Bạch Diệp Trì là nhược điểm hiện giờ của Trần Minh Chết, nhưng đồng thời cũng là phai ngược của anh. Trần Minh Chết từng thề sẽ không cho phép bất kỳ ai làm tổn thương đến cô Thế nên lúc này Long Nhã Tuyên lôi Bạch Diệp trì ra để đe dọa Trần Minh Chết đã khiến anh thật sự có ý muốn giết người Thật ra tôi không có hứng thú gì với mấy người phụ nữ nghèo khổ tầm thường này Anh biết tôi muốn gì không Trước đây tôi cho anh thời gian suy nghĩ Không biết anh đã suy nghĩ thế nào rồi Lúc nói Long Nhã Tuyên liếc mắt nhìn Trần Minh Chết ánh mắt hàm chứa ý chất vấn đến lúc này giữa long nhã tuyền và trần minh chết không cần khách sáo gì nữa long nhã tuyền phồn sĩ còn muốn lừa trần minh chết quay về nhưng xem ra bây giờ không thể được rồi nên long nhã tuyền chỉ đành dùng cách khác long nhã tuyền tôi nghĩ cô tìm sai người rồi tôi không hề biết mật mã gen mà các cô nói hơn nữa đây là lần cảnh cáo cuối cùng của tôi đừng bao giờ làm phiền người nhà của tôi nữa Nếu không, tôi sẽ không đương tay với cô đâu. Trần Minh Chết, anh đang uy hiếp tôi sao? Bây giờ... Trần Minh Chết nhìn Long Nhạ Tuyền đang ngồi cạnh mình. Đây không phải là uy hiếp, mà là cảnh cáo. Hơn nữa, tôi hoàn toàn không cần tự mình ra tay, mà cũng có thể giết cô đấy. Cô nên biết điều này. Trần Minh Chết nhìn vào ấn đường của Long Nhạ Tuyền. Lúc này, Long Nhạ Tuyền cũng có thể cảm nhận được rõ vị trí ấn đường của mình trở nên lạnh lẽo trong phút chốc đó là một lời đe dọa chí mạng thêm cả ánh mắt đầy sát khí của trần minh chết lúc này dù là long nhã tuyền cô ta cũng có thể cảm nhận được hơi thở đáng sợ trong đó có bà lĩnh thì anh có thể bảo người của mình nổ súng thử xem long nhã tuyền lạnh lùng nói cô ta không tin trần minh chết có thể làm thế vậy à trần minh chết bình thản cười khẩy Sau đó chậm rãi quay đầu lại nói Chỉ cần tôi đứng lên Xoay người đi Thì súng sẽ nổ Cô đừng nghĩ né được Tôi đã sắp xếp hai tay súng bắn tỉa nhắm vào cô Không tin thì tự nhìn ngực của mình đi Long nhã tuyên nhìn xuống ngực mình ngay lập tức Hôm nay cô ta mặc một bộ váy dài màu trắng Nhưng lúc này Trên đồi ngực cao kia Có vài điểm màu đỏ nhạt Có lẽ người khác vẫn không nhìn thấy Nhưng cô ta có thể thấy rất rõ Diệp Chi đang ở đâu? Nói rồi, Trần Minh Chết từ từ đứng dậy. Lòng Nhã Tuyền nuốt nước bọt, sắc mặt cô ta trở nên vô cùng ô ám. Cô ta không phải cài ngốc, thân là cô cả nhà họ Long. Dĩ nhiên cô ta biết, tài thiện xạ của những tay súng bắn tỉa từng trải qua huấn luyện chuyên nghiệp. Hơn nữa, tối hôm đó, Long Nhã Tuyền đã chứng kiến sự lợi hại của tay súng bên cạnh Trần Minh Chết. Ngay cả thập lòng còn sợ, huống gì cô ta. Trần Minh Chết đã đứng dậy, lúc sắp xoay người đi cuối cùng Long nhã tuyền cũng lên tiếng cô ta không sao không tin anh tự gọi cho cô ta đi lòng nhã tuyền không dám đánh cược lý do rất đơn giản cô ta không dám cược bằng mạng sống của mình dù sao mấy tay bán tỉa này không giống trần minh chết họ đều giải quyết công việc bằng tiền mà rõ ràng trần minh chết bỏ tiền ra để thuê mấy tay sông bán tỉa để bảo vệ mình Người như vậy chẳng khác gì một kẻ giết người, không hề có bất kỳ tình cảm nào, sẽ càng không quan tâm đến đối tượng mình cần phải giết. Vì dù giết người, thì những tay bán tỉa có năng lực hoàn toàn có thể thần không biết quỷ không hay mà rời đi. Hiển nhiên, hoàn toàn có thể nhìn ra được từ mấy tay súng ở biệt thự vào tối hôm đó. Mấy tay súng bán tỉa bên cạnh Trần Minh Chiết đã đạt đến trình độ hàng đầu quốc tế. Những tay súng như vậy Ngoài gọi là sát thủ gia Long Nhã Tuyên thật không biết Cái gì có thể giải thích được Cô cũng không sao Lần này chỉ là ảo giác của cô mà thôi Nói rồi Trần Minh Chết bước ra khỏi ghế khách mời Sau đó lấy điện thoại ra bấm số Của Bạch Diệp Trì Lúc này Long Nhã Tuyên lập tức nhìn trước ngực mình Chỉ còn lại một màu trắng tinh Không còn màu nào khác Trên chiếc váy trắng viền gen Nhưng khi cô ta sở lên trán mình Mồ hôi chảy ra như tắm Trần Minh Chết Đáng chết Lòng Nhã Tuyền lại có cảm giác thất bại Sát ý của cô ta với Trần Minh Chết càng mãnh liệt Ngay lúc này Long Thập đi đến trước mặt Long Nhã Tuyền Ông ta cuối người nói Cô chủ Nhưng không đợi Long Thập nói Long Nhã Tuyền đã đứng dậy Đi Chỉ tức giận nói một từ Rồi cất bước đi thẳng ra khỏi đại sảnh buổi đấu thầu Cũng là lúc Long Nhã Tuyền Ra khỏi đại sảnh buổi đấu thầu trần minh chết cũng tìm được bạch diệp trì đang đứng đợi bên ngoài từ lâu anh đi đến trước mặt bạch diệp trì rồi ôm chặt cô vào lòng minh chiết anh anh sao vậy ở đây nhiều người thế này chúng ta như vậy lúc này trần minh chết mới mỉm cười mặc kệ bạch diệp trì mà cứ ôm chặt cô vào lòng cách đó không xa trần minh chết nhìn thấy long nhã tuyên lạnh lùng rời khỏi đó trong lòng trần minh chết biết Long Nhã Tuyên còn ở Tân Thành thì ngày càng không an toàn anh phải mau chóng bảo thiết nghiêu phái nhiều người ở trại huấn luyện về đây vì một khi Long Nhã Tuyên thật sự ra tay nhất định sẽ gây ra hiệu ứng dây chuyền. đến lúc đó có lẽ thế lực của anh sẽ bị bại lộ trong thời gian ngắn ngay từ 3 năm trước Trần Minh Chết đã biết nhà họ Long chẳng qua chỉ là một nhân vật nhỏ ở ngoài mặt mà thôi năm đó chú hai ở Yên Kinh đã nói cho anh biết Nếu tương lai có ngày nào đó anh quay về yên kinh thì nhất định phải cẩn thận hơn. Thật ra nhà họ lòng cũng chỉ là một con cờ, chỉ là con cờ khá có lợi mà thôi. Ba năm này, mặc dù Trần Minh Chết ẩn mình ở Tân Thành, nhưng đồng thời thế lực chìm ở các nơi của anh vẫn phát triển không ngừng. Những người này đều đang đợi tín hiệu của anh, mà tín hiệu duy nhất là thời khắc Trần Minh Chết quay về yên kinh. Buổi đấu thầu mãi đến chiều mới kết thúc, vì sau đó không có Long Nhã Tuyền nữa nên các dự án đấu thầu sau đều được tiến hành rất thuận lợi. Lúc kết thúc, Bạch Diệp Trì còn chụp chung với tư cách là thành viên Hội hiệp Kinh doanh Phát triển Khu Mới Tân Thành. Chuyện này cũng chỉ là một đoạn nhạc đẹp ngắn ngủi. Vì Bạch Diệp Trì vừa rời khỏi buổi đấu thầu khu vực mới ở Tân Thành thì trở về công ty để tham gia buổi họp báo của Thanh tuyển Mỹ Tiểu Thế hệ Mới. Sau khi đưa Bạch Diệp Trì đến công ty, Trần Minh Chất lái xe đến biệt thự số 1 ở Kim Vực Hương Giang. Đợi lúc xe của Trần Minh Chất vừa đến cửa biệt thự, A cầu mặc bộ đồ bơi cũ kỹ đã đứng trước cửa biệt thự. Cậu Trần, cậu đến rồi. Trần Minh Chất gật đầu, vừa bước vào biệt thự thì đã thấy biệt thự rất gọn gàng, đồ đạc dường như chưa hề một xây dịch. Trần Minh Chất đi thẳng đến phòng sách. so với bên ngoài trong phòng sách đều là các loại máy móc và bản vẽ tinh vi vài đầu đạn tương đối lớn và vài công cụ chế tạo đều là đồ cao cấp dạo này có phát hiện gì mới không Trần Minh chết ngồi trên ghế trong phòng sách anh cầm một viên đạn rất mảnh trước mặt lên từ từ cảm nhận anh liền biết cách dùng chính của viên đạn này và phương hướng cải tiến khả thi gần đây biệt thự nhà họ lòng được bố trí canh phòng khá nghiêm mật Đặc biệt là hôm qua có 10 người vô cùng mạnh đến biệt thự mặc dù tôi chưa thăm dò người này nhưng từ động tác đi đường chắc chắn đều là người tập võ. có lẽ mấy người này được nhà họ Long phai đến để bảo vệ cô cài nhà họ thuận tiện đến đối phó với cậu Trần Đối phó với tôi Trần Minh Chết Bình thản cười sau đó nói Nếu anh đã nói mấy người này rất mạnh thì tối nay anh đi thăm dò đi xem xem mấy mấy người này mạnh đến đâu tám giờ tối tôi sẽ bảo Tiểu Xuyên phối hợp với anh A Cầu gật đầu sau đó đi đến chỗ máy uống nước bên cạnh rót cho Trần Minh chết một cốc nước đúng rồi anh đã gặp Tiểu Xuyên chưa A Cầu lắc đầu sau đó nói tôi không thể so được với tài thiện xã của tên đó đợi tối nay đến thăm dò nếu điều kiện cho phép tôi sẽ gặp cậu ta <cười> sao vậy nhận thua nhanh vậy à không hề giống anh tí nào Năm đó anh khiến vô số sát thủ hàng đầu đều bất lực, sao bây giờ lại nhận thua với Tiểu Xuyên nhanh như vậy? Hơn nữa, từ sau lần so tài trước đến bây giờ, hai anh vẫn chưa đánh nhau, sao anh biết anh không phải là đối thủ của cậu ấy? Thật ra Trần Minh Chết đã biết đáp án, 3 năm nay Tiểu Xuyên đều sống chết rèn luyện ở trên đảo ma quỷ với thiên nghiu mỗi ngày, dĩ nhiên tài thiện xạ ngày càng giỏi, còn A Cẩu đã lớn tuổi, mặc dù có kinh nghiệm phong phú nhưng so với Tiểu Xuyên quả thật thua kém ở mọi mặt. A Cầu không đáp lời Trần Minh chết, gã chỉ đứng trong phòng sách nhìn mây bay bên ngoài cửa sổ. Trong mắt hiện lên vẻ chùa sót khó thấy. Lúc này trong một biệt thự sang trọng khác ở Tần Thành Long Nhã Tuyên nhìn 11 một người trước mặt, người đứng đầu không ai khác là Ngân Nha. 10 người đứng sau Ngân Nha hầu như đều ăn mặc như nhau, nhưng vũ khí của mỗi người lại khác nhau. Trong đó có ba người dùng súng 7 người còn lại đều dùng vũ khí lạnh Nội trong vòng 3 ngày Các người phải tìm cho ra Mấy tay bắn tỉa đằng sau Trần Minh Chiết Sau đó giết hắn Ngân nhà gật đầu Tuân lệnh, cô chủ 10 người phía sau đều làm động tác tương tự Vô cùng trình tề Long Nhã Tuyên xoay người Nhìn ra ngoài cửa sổ Nghĩ đến hôm nay ở buổi đấu thầu Thế mà lại bị Trần Minh Chiết hù dọa Cô ta lại tức giận Trần Minh chết, anh đã không biết sống chết, dám khiêu khích tôi, vậy thì anh đừng trách tôi tàn độc. Hít mắt lại, gương mặt Long Nhã Tuyền hiện lên sát khí. Vốn dĩ hôm nay cô ta thấy Trần Minh chết rất yêu thương Bạch Diệp Trì, nên cô ta mới làm loạn ở buổi đấu thầu của tập đoàn Thiên Bách, còn đem Bạch Diệp Trì ra để thử Trần Minh chết. Hiển nhiên cô ta đã biết đáp án. Cũng vì như thế, Long Nhã tuyên mới quyết định dùng cách tàn độc nhất. Chỉ cần dọn dẹp sạch sẽ Mấy tay bắn tỉa bên cạnh Trần Minh Chiết Đến lúc đó anh chỉ là một con mèo Vô dụng ở trước mặt cô ta Để mặc cô ta đùa giỡn Đến lúc đó cô ta không còn lo lắng Trần Minh Chiết cứng đầu Không chịu dao mật mã gen ra Long Nhã Tuyên Nắm chặt nằm tay Nghĩ đến mọi chuyện khi gặp Trần Minh Chiết Ở tần thành sát ý trong lòng Ngày càng mãnh liệt Thậm chí lúc này Long Nhã Tuyên có xúc động Muốn ra tay ngay lập tức Trần mình chết, tôi để anh sống thêm mấy ngày nữa. Bạch Diệp Chi và Bạch Dũng Quang đều đang tăng ca ở công ty. Ngày mai là ngày bắt đầu lễ tuyên bố ra mắt sản phẩm thanh tuyển Mỹ tiểu Họ báo ra mắt sẽ diễn ra trong hai ngày. Hai ngày này chính là thời khắc quyết định tương lai của thanh tuyển Mỹ tiểu và vận mệnh của cả tập đoàn Thiên Bách. Tuy tập đoàn Thiên Bách đã có được phần lớn đất trong buổi đấu thầu, nhưng một công ty muốn phát triển Thì phải có sản phẩm chủ chốt của mình Mới có thể lớn mạnh được Hiển nhiên sản phẩm chủ chốt Của tập đoàn Thiên Bách hiện giờ Chính là thanh tuyển Mỹ Tiểu Bởi vì có sự cứu vãn kịp thời Của công ty rượu Thục Xuyên Sau khi Long Phi Phi chết Công ty đã tiến hành thông báo ngay lập tức Hơn nữa vốn đã có phần lớn dư luận dẫn dắt Nên cái chết của Long Phi Phi Khiến thanh tuyển Mỹ Tiểu đời mới nhất Sản phẩm duy nhất Mà cổ đại diện lúc sinh thời đã hoàn toàn gây chấn động trên thị trường, khiến sản phẩm được nhiều người biết đến. Hơn nữa, còn có nguồn trợ giúp cứu vãn kịp thời là ngôi sao quốc tế Thiên Tiên Nhi, nên sản phẩm đã nhận được sự đón nhận của vô số cư dân mạng. Hơn nữa, tuyên bố sẽ bắt tay vào liên kết với hội chữ thập đỏ để xây dựng 22 trường tiểu học hy vọng Phi Phi trong buổi lễ ra mắt sản phẩm bởi sinh mệnh của Long Phi Phi kết thúc vào năm 22 tuổi. Từng quyết định đều rất tỉ mỉ và có tâm, đồng thời cũng khiến vô số người vốn không quan tâm các sản phẩm rượu của công ty rượu Thục xuyên bắt đầu quan tâm rượu của Hoa Hạ, nhất thời khiến công ty này bán đắt cực kỳ. Cũng chính bởi vì bận rộn những chuyện này, nên Bạch Diệp Chi gần như đều vùi đầu vào mở các cuộc họp ở công ty, thậm chí buổi tối cũng không về nhà. Trần Minh Chết cũng không muốn vợ, thế là ở luôn trong văn phòng của Bạch Diệp Chi để đợi cô. Nhìn Bạch Diệp Trì ra sức làm việc, anh thấy đau lòng, nhưng anh cảm thấy một Bạch Diệp chi nhiều vậy càng quyến rũ hơn bao giờ hết. Dần dần màn đêm buông xuống, Chung Minh Phượng ngồi một mình trong căn biệt thự trống rỗng, bà ta nhìn tivi không nói câu nào, bà ta đột nhiên cảm thấy thật nhàm chán. Tất nhiên bà ta biết hai ngày này Bạch Diệp chi rất bận rộn, Bạch Tuyết cũng đang bận tu sửa lại cửa tiệm của mình. cũng không về nhà phải mấy ngày rồi ngay cả trần minh chiết cũng không về nhà chỉ cần nghĩ đến người phụ nữ nhà họ lòng đó ba ngày sau sẽ tìm đến tận nhà gây chuyện không biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa là bà ta lại thấy sốt ruột thế nên bà ta gọi ngay cho trần minh chiết nghĩ rằng gọi trần minh chiết về nhà cai đã rồi nói rõ ràng chỉ cần lễ ra mắt kết thúc một cái là sẽ để anh ly hôn với bạch diệp chi ngay Bà ta không dám tưởng tượng đến cảnh người phụ nữ đáng sợ đó đến nhà mình nhất định phải đuổi Trần Minh Chiết ra khỏi nhà trước lúc đó Ngoài ra, bà ta cũng quyết định phải bỏ đứa bé trong bụng Bạch Diệp Chi Dù sao thì người nhà họ Bạch không thể có bất cứ quan hệ gì với Trần Minh Chiết Nếu không, cô cả nhà họ Long kia sẽ tiếp tục đến gây rắc rối cho bà ta Nhưng đáng tiếc bà ta không gọi được điện thoại vẫn luôn hiển thị là đang đổ chuông Cái thằng Trần Minh chết này chắc chắn đã biết là mình tìm nó no có việc mà vẫn cố ý không nghe máy. Tôi không tin đâu. Được lắm, cậu không nghe điện thoại của tôi đúng không? Tôi sẽ gọi cho Diệp Trì. Thấy mãi không gọi được, chu Minh Phượng bực tức, thầm nghĩ cái thằng Trần Minh chết này chả làm gì cả mà dám không nghe điện thoại của bà ta, liền gọi ngay cho Bạch Diệp Trì. Bạch Diệp Trì đang họp, thấy mẹ gọi đến thì khẽ nhíu mày. Mẹ, sao thế ạ? Chú Minh Phượng nghe thấy tiếng con gái liền định mở mồm bảo Bạch Diệp Trì lệnh cho Trần Minh chết về nhà ngay. Nhưng bà ta còn chưa kịp nói gì thì đã lại nghe thấy tiếng của Bạch Diệp Trì. Mẹ, hai ngày này bọn con đều ăn ngủ ở công ty. Mẹ đừng gọi điện nữa, con bận lắm. Thế nhé mẹ, khi nào lễ ra mắt kết thúc rồi nói sau mẹ nhé. Nói xong, cô liền cúp máy. Mẹ! Chú Minh Phượng cạn lời. Bà ta lại gọi cho chồng mình Bạch Dũng Quang. Đáng tiếc là vừa mới kết nối được Đã bị cúp Cái ông Bạch Dũng Quang này Dám cúp điện thoại của tôi hả Tức chết mất Chú Minh Phượng vứt toạt điện thoại trên sofa Tức tối nỗi mặt đỏ bừng Bà ta đổ hết mọi chuyện này Lên đầu Trần Minh chết Nếu không phải do Trần Minh chết Thì bà ta đâu có bị con gái và chồng Cúp máy giữa chừng thế chứ Khuôn mặt bà ta tràn đầy phẫn nộ Bà ta liền đứng phát dậy Đi vào nhà bếp lấy gói thuốc bắc trong tủ đông ra. Chỉ cần cho Diệp Chi uống thuốc này là lời hứa với người phụ nữ nhà họ Lam kia cũng xong rồi. Cô ta cũng sẽ không đến nhà mình gây chuyện nữa. Còn Trần Minh chết kia thì, hừ, <cười> nghĩ cậu không nghe máy là tôi hết cách à? Phải rồi. Đột nhiên bà chột nghĩ ra, hình như sổ hộ khẩu của Trần Minh chết vẫn để bên nhà cũ. Bà ta liền gọi điện hỏi tình hình. Nghe người đầu bên kia nói. Mà sự phẫn nộ trên khuôn mặt bà ta Liền biến thành vui vẻ Cô Long kia nói Chỉ cần có được đơn ly hôn của hai người Là có thể lấy được 10 triệu tệ <cười> Cho dù cô Long kia Là vợ chưa cưới của Trần Minh chết Thì đã làm sao chứ Đến đúng lúc lắm Vừa hay có thể dùng 10 triệu tệ Để bù đắp những tổn thất tinh thần Khi cậu ta lừa gạt tình cảm của Diệp Trì Càng nghĩ bà ta càng cảm thấy Sao mình phải ra tay từ cả hai người làm gì Đặc biệt là Trần Minh chết chu Minh Phượng cảm thấy Không thể nào nói chuyện yên ổn với Trần Minh chết được Có lúc ánh mắt Trần Minh chết Như là muốn ăn tới nuốt sống Người đối diện vậy <cười> Muốn dựa dẫm vào nhà tôi Mà lại hại nhà tôi Cậu nghĩ trốn tôi không về nhà Là tôi không làm gì được cậu sao Chỉ cần làm xong thủ tục ly hồn Rồi đợi Diệp chi lo xong lễ ra mắt Về nhà cho con bé uống thuốc Là mọi chuyện sẽ xong hết Đóng cửa tủ lạnh, Trung Minh Phượng quyết định tới nhà cũ một chuyến rồi làm thủ tục ly hôn cho hai người. Sắc đêm tối mịt, đã là tối muộn, giờ tay không thấy năm ngón, ở một ngôi biệt thự trên núi ở Tân Thành, nơi đây vô cùng yên tĩnh, gần như có thể nghe rõ tiếng chiêm muông côn trùng, tiếng gió thổi lồng lộng, dưới ánh trăng lành lạnh, mọi thứ mờ ảo tới nỗi, gần như không nhìn thấy rõ trong phạm vi 10 mét. thậm chí còn khó có thể nắm bắt được bóng dáng và đường nét. Nhưng cũng vào lúc này, có một bóng người đang không nhúc nhích ở chỗ cách ngôi biệt thự không xa, e là đã nằm bò ở đây lâu rồi, dường như đã hòa tan vào thành một thể với môi trường xung quanh. Đôi mắt gã đang một thứ thiết bị tinh vi, có thể thấy rõ xung quanh biệt thự, nhưng cũng có thể cảm nhận được tận cùng của thị giác. dù vậy, gã cũng có thể nhìn rõ vị trí của mọi người. Lúc này trong biệt thự, Long Nhã Tuyên nhìn viên đạn trong tay, khuôn mặt cô ta tràn đầy nét cười hứng thú. Cô chủ, tay bắn tỉa kia đã ở đối diện chúng ta suốt ba tiếng đồng hồ rồi, nhưng gã không hề động đậy. Thảo nào, người chúng ta phá đi không hề phát hiện bất cứ manh mối nào xung quanh trần minh chết. Hóa ra những tay bắn tỉa này đều mai phục ngay cạnh chúng ta. Giọng Long thập vô cùng nhẹ nhàng, nhưng trong lòng ông ta vô cùng lo lắng. thực ra nếu không phải có viên đạn này thì ông ta hoàn toàn không phát hiện ra mình đang bị theo dõi thao nào buổi tối lại có thể tấn công chuẩn xác nhiều vậy e là những tay bắn tỉa này đã mai phục xung quanh biệt thự không phải ngày một ngày hai chuyện này tôi giao cho ông đấy long thập tôi rất ghét những tay bắn tỉa xung quanh trần mình chết không bàn đến những vấn đề khác những tay bắn tỉa này hạn chế hành động của chúng ta rất nhiều Ba ngày sau, tôi sẽ đích thân tới biệt thự của nhà họ Bạch một chuyến, cũng chính là nhà bây giờ của Trần Minh chết đấy. Tôi không muốn chơi với anh ta thế này nữa, thế nên lúc này tôi không muốn những tay bán tỉa dưới trướng anh ta xuất hiện nữa. Long Thập gật đầu, ông ta gật đầu với Ngân Nha trong chỗ tối, bóng Ngân Nha lóe lên rồi biến mất trong một góc của đại sảnh biệt thự. Lúc này, A Cầu thấy Long Thập quay người lại nhìn về phía mình, tiêm gã hơi xuôn lên. Chẳng lẽ mình bị phát hiện rồi? Không thể nào chứ? Gã vô cùng tự tin về kỹ thuật và thủ đoạn ẩn nấp của mình, nhưng cũng chính lúc này, A Cầu đã nhìn thấy 10 người trước đó đứng trong góc biệt thự đã thay đổi vị trí, dường như cố tình để lộ vị trí ra. Hơn nữa, có hai người đã tiến vào tầm ngắm thích hợp nhất của gã, nhưng cảm giác nguy hiểm trong lòng gã càng lúc càng mãnh liệt, gã không do so dự nữa. liền quyết định nổ một phát súng rồi rời khỏi đây gã liền bỏ nắp kính ngắm ra che mắt đeo thiết bị tinh vi liền nhắm chuẩn vào giữa ấn đường một người đàn ông đeo kính mặc đồ bó đang tiến vào tầm ngắm của mình cũng chính lúc này có một người thanh niên đứng trên cây cách chỗ a cầu không xa người thanh niên đeo kính đen nhưng nơi ánh mắt người đó nhìn lại là cảnh quan sát tràn đầy tia đỏ cũng chính lúc này người đó nhìn thấy một bóng đen từ một góc không bắt mắt nấp vào gò núi bên cạnh rồi lao nhanh vô cùng chuẩn xác vào A Cầu đang nằm bò bên cạnh gò đất người thanh niên lắc đầu liền khẽ nói với cái đồng hồ màu đen trên tay Hành động Đoàn vào chính lúc người thanh niên nói hành động A Cầu cũng nổ súng tuy A Cầu đã dùng thiết bị giảm thanh tiên tiến nhất nhưng tiếng súng vang lên vẫn khiến 10 người ở biệt thự đối diện phát hiện xem ra lần này Trần Minh Chết muốn giết tôi thật rồi lòng nhã tuyền nói rồi cười lạnh, nhưng sau đó cô ta lại nói với vẻ trầm chọc Nhưng tôi vẫn khá hiểu trần minh chết. Anh ta có một điểm yếu mãi mãi trường tồn, đó là tình thân. Có lẽ những tay bắn tỉa tối nay là để cảnh cáo tôi. Nhưng thế thì đã làm sao chứ? Cô chủ, chúng ta không thể coi thường trần minh chết. Anh ta đã hoàn toàn khác so với ba năm trước. Long thập nghe lòng nhã tuyền nói vậy liền nhắc nhở ngay. Khi lần đầu tiên giao đấu với Trần Minh Chết, ông ta đã biết giới hạn cơ thể của Trần Minh Chết đã vượt xa 3 năm trước. Trước đây ông ta còn cho rằng chắc chắn Trần Minh Chết đã dùng loại thuốc gen bí ẩn nào đó. Hiển nhiên là không có kết quả xét nghiệm máu của Trần Minh Chết nên sự đánh giá của Long thập đối với Trần Minh Chết cũng cao hơn rất nhiều. Quan trọng là Trần Minh Chết còn chưa đến 30 tuổi đã có sức chiến đấu mạnh nhiều vậy, hoàn toàn có thể so với chiến sĩ cải tạo gen. Gen của người như vậy là loại gen xuất sắc. Nếu dùng thêm thuốc gen nữa là thực lực sẽ tăng lên gấp nhiều lần, thậm chí có thể vượt qua rất nhiều chiến sĩ siêu đẳng của hàng Yên Vương. Không thể coi thường. <cười> Long thập, ba năm rồi, Trần Minh Chất đã thay đổi, chẳng lẽ chúng ta không thay đổi sao? Long Nhã Tuyên từ từ quay người. Đi đi. Nhất định phải tìm hết tất cả Các tay bán tỉa ẩn nấp trong hôm nay Sau đó giết sạch Ba ngày sau khi tôi đứng trước mặt trần mình chết Tôi không muốn phải chịu sự uy hiếp Của tay bắn tỉa nữa Lòng thập gật đầu ngay Cái gì? Lúc này A cầu vừa mới bắn một phát súng Đã ngơ luôn rồi Thậm chí gã còn hoài nghi Mình đã bắn chạch Nhưng chuyện này không thể nào xảy ra được Nhưng người bị gã bắn trúng Hoàn toàn không sao cả trừ việc lui ra sau một hai bước thì vẫn đi về phía gã. chuyện gì xảy ra vậy? gã thấy không ổn nhưng là một tay bắn tỉa chui nghiệp, tất nhiên a cầu biết gã đã bị lộ, gã đã không còn cơ hội nổ súng lần hai nữa. gã liền tóm lấy cây súng trường rồi rút lui. nhưng ngay lúc này khi a cầu vừa định rút lui thì đột nhiên gã cảm nhận được một luồng sát khí sắc bén đã đến trước mặt mình. bản năng suốt nhiều năm khiến gã lăn trên mặt đất một vòng, sau đó lấy súng lên định nổ súng. Đoàng. Nhưng không khéo chút nào người sông ra từ trong bóng tối quá nhanh. Hơn nữa, kỹ thuật dùng đào không hề đơn giản. Khoảnh khắc không đâm trốn một cái, người đó đã thoát cái thay đổi đường đào, chém vào cổ A cầu. Nếu không phải A cầu dùng súng bắn tỉa của mình chặn lại thì ai e là đã bị chém đứt cổ rồi. Đoàng đoàng. Ngay lúc này, hai phát súng đã liên tiếp nã vào người mặc đồ đen đối diện A cầu. A cầu liền lăn trên mặt đất. Ngay sau đó vọt lên, rồi chạy vèo về phía đường chạy trốn, mà trước đó gã đã tính toán sẵn. Tốc độ nhanh đáng sợ, không hề chậm hơn so với người đột nhiên lao ra từ trong bóng tối chốt nào. Nhưng trong lòng gã đang vô cùng kinh ngạc, hóa ra bên cạnh cổ lòng còn có cao thủ lợi hại đến vậy. Trước đây gã đã biết Long Thập rất lợi hại rồi, thế nên đã phòng trước. Nhưng thực lực người đột nhiên xuất hiện trước mặt gã rồi tấn công, không hề thua kém Long Thập. Tuy chỉ mới có giao đấu vài chiều, nhưng đối với người như A Cầu, chỉ cần giao đấu chốc lát thôi là đã có thể phán đoán thực lực của đối thủ rồi. Đối thủ dùng đao này đã nhận lúc A Cầu không hề hay biết mai phục ở chỗ cách gã 100 mét, hơn nữa còn tránh thoát được hai viên đạn bắn tỉa của gã. Hơn nữa tay bắn tỉa đã nổ súng cách gã 200 mét là ai chứ? Tuy cách bắn súng rất tệ, nhưng gã lại có thể cảm nhận rõ ràng rằng Người đó chắc chắn là tay bắn tỉa Chẳng lẽ là người cậu trần phái Người tới tiếp viện cho gã Gã nhanh chóng chạy xuống núi Trong đầu vừa nghĩ hai vấn đề này Mà người nhà bị trúng hai phát đạn vào ngực Không hề ngã xuống Thậm chí còn không lùi về sau nữa Hắn ta dẫm mạnh lên mặt đất Ngay sau đó hắn ta vọt lên không trung, hóa thành một luồng ánh sáng kỳ lạ Ngay sau đó Đã đến nơi cách đó 200 mét Vụt a. một luồng ánh sáng lóe lên ngay sau đó là một tiếng kêu thảm thiết vang lên hai tay bắn tỉa đã đi đời lúc này một... cạnh hắn ta đã đuổi tới người nhà không nói gì hắn ta chỉ nhìn hướng a cầu chạy thoát hắn ta vung cây đao dài trong tay dưới ánh trăng lạnh lạnh một giọt máu rơi xuống từ cây đao dài phía không xa đôi mắt của người thanh niên đứng trên cây tràn đầy kinh ngạc đồng thời sắc mặt người đó cũng trở nên nghiêm túc Cùng với tiếng súng nổ bên cạnh người đó, bóng người đó cũng hóa thành một luồng sáng màu đen rồi biến mất. Lúc này, A cầu đã xuống núi thì lại nghe thấy tiếng súng nổ trên núi, mùi máu tanh theo gió thổi đến. A cầu không dừng lại nữa, liền nhanh chóng đi tới chiếc xe jeep không mấy bắt mắt của mình cách đó một nghìn mét. Lòng gã vô cùng nghi hoặc, nhưng đồng thời cũng cảm thấy, hóa ra bên cạnh lòng nhã tuyền lại có những người đáng sợ như vậy mà gã không hề phát hiện. Nếu không phải lúc cuối cùng người đó rút đào ra chém về phía gã Thì có thể gã hoàn toàn không thể nhận thấy có người đang tiến lại gần mình Nếu người này dùng súng thì A Cầu không dám tưởng tượng nữa Tuy gã vẫn luôn kiêu ngạo về năng lực ẩn nấp và kỹ thuật dùng súng của mình Nhưng gã cũng không phải người tự cao tự đại Khi gã nhanh chóng đi đến trước cái xe jeep của gã Thì cũng đã khôi phục lại sự bình tĩnh Gã đẩy trước súng bán tỉa đã bị hư hỏng một chút ra ghế sau, rồi ngồi vào ghế lái. Khi gã ngồi vào ghế lái, thì đột nhiên cúi đầu, tay nhanh như chớp, rút mũi lê dưới đuổi ra, rồi đâm ra ghế sau, rồi gã quay người. Nhưng khi gã nhìn rõ khuôn mặt người ngồi ghế sau thì run lên, mũi lê đâm ra đó, cắm vào nơi cách mắt trần tiểu xuyên chưa đến 1mm. Chú à, sức cảnh giác của chú kém vậy? Nếu vừa nãy cháu dùng súng Thì chú đã chết rồi đấy Trần Tiểu Xuyên nói Rồi nở một nụ cười tự tin nơi khóe môi Đồng thời cậu ta cũng né ra khỏi mũi lê Cậu ta mở cửa xe Từ từ đi tới ngồi xuống ghế pho lái Lúc này A cầu cũng cười khổ Vội vàng lấy lại mũi lê Rồi nói với Trần Tiểu Xuyên Sao cháu lại tới thế Không phải cậu Trần nói Hai ngày nay cháu có việc sao Quả thật là có việc Nhưng buổi sáng cháu đã tới Tân Thành rồi Cháu nói này Lần thăm dò này chú không sáng suốt gì cả Trần Tiểu Xuyên nói Rồi lấy một cái máy tính bảng từ ba lô phía sau ra Trên máy tính bảng xuất hiện Vô số bóng mở Trần Tiểu Xuyên thu nhỏ khu vực này lại Khuôn mặt của A Cầu chợt thay đổi Đây không phải là Trần Tiểu Xuyên chậm rãi nói Chú à Chú lái xe đi đã Chúng ta phải rời khỏi nơi này ngay A Cầu không hỏi gì nữa gã khởi động xe, nhanh chóng rời đi mà khuôn mặt Trần Tiểu Xuyên thì trở nên nghiêm trọng trên máy tính bảng của cậu ta xuất hiện 7 điểm đỏ nhưng giờ chỉ còn 3 điểm khi xe tới một góc tối gần một quán bao huyên náo trong thành phố thì A Cẩu dừng lại giờ đã an toàn tuyệt đối rồi ít nhất là những người nhà họ Long không thể tìm được họ người vừa nãy nổ súng là người của cháu sao A Cẩu ngồi trên ghê lái nhìn điểm đỏ không ngừng di chuyển trên máy tính bảng liền hỏi với vẻ nghiền ngẫm Trần Tiểu Xuyên lập tức gật đầu nói khẽ Mười người mà nhà họ Long phá đến lần này không phải người bình thường kể cả kẻ dùng đạo đột nhiên tấn công chú tối nay nữa Trần Tiểu Xuyên không ngừng phóng to hai điểm đỏ còn lại mày nhíu càng chặt Thảo nào chẳng lẽ họ là Trần Tiểu Xuyên nhìn ông chú trung niên gầy gò này gật đầu sau đó nói Thực ra, lúc chú mai phục lòng nhà tuyên đã phát hiện ra chú rồi nhưng họ đợi trời tối rồi mới ra tay họ muốn diệt trừ hết tất cả tay bắn tỉa bên cạnh anh Trần nếu không thì cũng không để 10 người này lộ diện Nói rồi Trần Tiểu Xuyên khẽ nói với đồng hồ trên tay mình Số 3, lùi về tòa nhà bỏ Hoàng cách đó 10km, tất cả hành động theo kế hoạch Nói rồi, Trần Tiểu Xuyên tắt cảnh bóng mờ màu đen trên tay đi Sao cho biết? lúc này a cẩu đã kinh hãi tới nỗi chảy đầy mồ hôi lạnh đôi mắt tràn đầy vẻ khó tin mới đầu gã đã bị phát hiện rồi sao có thể chứ gã không hề nghi ngờ kỹ thuật ẩn nấp của mình trừ khi có người tiết lộ hành tung của gã trước đó nhưng cậu trần tuyệt đối không làm vậy trần tiểu xuyên dường như nhận ra suy nghĩ trong lòng ông chú cậu ta liền mở một cảnh ra đưa cho gã xem a cẩu cầm lấy máy tính bảng rồi nhìn cảnh xuất hiện trên đó sắc mặt thay đổi trên máy tính bảng mà Trần Tiểu Xuyên đưa hiện lên cảnh trong đại sảnh căn biệt thự mà Long Nhã Tuyên đang ở tuy hơi mờ nhưng có thể nhìn rõ phần lớn phạm vi đại sảnh thậm chí có thể nghe thấy tiếng đây A cầu vô cùng kinh hãi. tuy gã biết Trần Tiểu Xuyên đã vượt xa mình về kỹ thuật dùng súng trong 3 năm này nhưng gã không ngờ thủ đoạn của đối phương cao thâm hơn mình nhiều Trước đây không phải gã không nghĩ đến việc lắp đặt camera để giám sát toàn bộ biệt thự, nhưng long thập nào phải dạng vừa. Nếu để gã tùy tiện lắp đặt camera thì đã không phải là long thập của nhà họ Long. Nhưng điều mà gã không làm được, cậu thanh niên này lại làm được. Đây là lần đầu tiên khi bọn cháu hành động. Tối hôm đó, thực ra cháu đã bắn 4 phát. Có 2 phát đều bắn trúng vào vị trí mà cháu cho rằng tốt nhất khi quan sát qua camera. Nhưng đáng tiếc, một viên đã bị một người cản lại. Người này chính là kẻ đã dùng đau bất ngờ tấn công chú tối nay. Tên hắn ta là Ngân Nha, cũng chính là một người ẩn nấp bên cạnh cô chủ nhà họ Long. A cầu thở ra một hơi. Ngân Nha, thảo nào trước đó chú không phát hiện người này. Cảm giác người này chưa bao giờ lộ mặt. Đúng vậy, lần này cháu nghe thấy bọn họ muốn diệt trừ tất cả sát thủ bên cạnh anh Trần, cũng chính là hai chúng ta. Thế nên cháu mới tương kế tiệu kế Dù sao chúng cũng cho rằng Anh Trần thuê cả một đội tay bắn tỉa Nghe Trần Tiểu Xuyên nói vậy A cầu không khỏi nở nụ cười May mà có cháu Nhưng những người mà cháu tìm Đều là những tay bắn tỉa chân chính Tuy kỹ thuật bắn súng vẫn hơi kém Nhưng ai nấy đều có năng lực thật sự Cháu tìm ở đâu ra vậy Chú à Cháu thấy 3 năm nay chú đầu hưởng phúc nhiều quá Nên không biết rồi Mấy người kiểu này bỏ tiền ra là có thể thuê một đống Dù sao họ đều là những kẻ liều mạng Cháu chỉ lo việc mời họ đến Còn về việc họ có thể sống hay không Thì không liên quan đến cháu nữa rồi Trần Tiểu Xuyên nói Rồi cất máy tính bảng đi Sau đó cậu ta chỉ ra một quán bar Vô cùng náo nhiệt ở phía trước không xa Còn có mấy cô gái xinh đẹp Đang khoe dáng ngoài cửa Đi thôi Chú à Chúng ta thả lòng một chút Tớ tân thành lâu thế rồi Mà cháu còn chưa hưởng thụ nét độc đáo Của Tân Thành đâu <cười> À <cười> Đừng nói với chú Cháu còn là trai Tân đấy nhé Nếu cháu là trai Tân Thì tối nay chú mời Tìm cho cháu mấy cô con ngón nghề ngon ngẻ Tuyệt đối sẽ làm cho cháu mở mang tầm mắt Chú à Chú tha cho cháu đi Ngồi nhỡ mai anh Trần tìm cháu thì sao Cháu không động đậy được thì chú chịu nhé Nói rồi à cầu không khỏi bật cười Trong lúc nói chuyện hai người đã xuống xe rồi đi thẳng vào quán bar vô cùng huyền áo. Lúc họ đi vào quán, trong một tòa nhà bỏ hoang cách tân thành 10 km, bốn năm người đàn ông trung niên đang vừa lau súng bắn tỉa trong tay, vừa quan sát đường cái vô cùng yên tĩnh phía không xa. Đại ca, anh nói xem, ông chủ thuê đàm linh đánh thuê chúng ta suốt cuộc là ai vậy? Dầu gây thật, nhoáng cái mà đã cho chúng ta 100 triệu tệ. Mày lo cái đấy làm gì? Thông minh lên tí đi, theo kế hoạch thế lát nữa người của chúng ta sẽ dẫn những người đó đến đây. Đừng có để xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Ông chủ thuê lần này đã cho hẳn 100 triệu thì chắc chắn vụ này là một cục xương khó nuốt. Nhưng cho dù cục xương này khó nuốt cỡ nào thì chúng ta cũng phải gặm cho bằng được. Có 50 triệu tệ chưa thanh toán. Làm xong vụ này là chúng ta có thể nghỉ ngơi cho đã. Một người đàn ông trông nên dựa vào cửa sổ tầng 3 của căn nhà cười nói Đại ca, tuân thành này chê bé bằng cái lòng bàn tay. Sao có thể có cục xương nào khó nuốt được chứ? Lát nữa người của chúng ta tới rồi là có thể biết tất cả tình hình rồi. Hai người còn lại đều gật đầu. Đại ca, người của chúng ta về rồi nhưng hình như chỉ có lãng tử quay về. Cái gì? Nghe xong, người đàn ông đứng đầu đó ngay lập tức lấy súng bắn tỉa gác một bên lên, tìm vị trí thích hợp rồi nhìn vào bóng tối. Trong tia sáng đỏ, Một người đàn ông tầm 28-29 tuổi cầm súng bắn tỉa đã được thù lại, nhanh chóng chạy vào tòa nhà bỏ hoang. Nhưng sau lưng hắn không có một ai. canh gác cẩn thận, sau lưng lãng tử không có ai. Trong số người của chúng ta chỉ có lãng tử quay về, chứng tỏ đã xảy ra chuyện. Mấy người đều gật đầu, ngay lập tức dựng súng lên theo vị trí đã định sẵn. Đã tới gần rồi mà bọn họ vẫn không thấy một ai. Lúc người đàn ông được gọi là lãng tử Được Trần Tiểu Xuyên gọi là số 3 Đang sắp tiến gần Thì người đàn ông trung niên phớt tay Một hàng bốn người liền xuống cầu thang Đến tầng 1 sẵn sàng cảnh giới lão tử Đại ca Bọn em Người được gọi là lãng tử này còn chưa nói xong Thì người hắn đã lao về phía trước Ánh mắt vốn đã hơi sợ sệt Lúc này tràn đầy kinh hãi Ngay sau đó đầu hắn lăn bộp xuống đất màu tươi bắn tung tóe. Cũng chính lúc này, đại ca Trung Niên nhìn thấy người giơ tay lên, người đó đội mũ rộng vành màu đen, trên tay cầm một con dao quân dụng dài đầy máu, không nhìn thấy mặt người này, nhưng nụ cười lạnh lẽo nơi khóe môi và răng thì lại vô cùng rõ ràng, từng cái răng nanh kia khiến người ta nhìn mà người run lên. Lùi ra là đại ca, nên tất nhiên người đàn ông Trung Niên biết người này rất khó đối phó. ông ta liền lui ra sau. hơn nữa lúc lui ra, ông ta còn nổ một phát súng vào khuôn mặt đội nón rộng vành. Đoàn, tiếng súng vang lên. cũng là lúc ông ta nghe thấy tiếng phì phì vang lên phía sau. cái gì? ông ta còn chưa kịp quay đầu lại nhìn, thì người đàn ông đội mũ rộng vành trước mặt đã tiến lên một bước, cơ thể lóe lên một cái đã đến trước mặt mình. nhưng ông ta còn chưa kịp kinh hãi. thì viên đạn của ông ta đã ẩn sâu vào trong khuôn mặt của người nọ. lồng ngực ông ta bị con dao quân dụng dài sắc bén đó, đâm xuyên qua. Khoảnh khắc đó, tay bắn tỉa trung niên đó đã nhìn rõ người này. Khuôn mặt người nọ gồ ghề lồi lõm, đôi mắt đỏ nhiều máu, hàm răng sắc bén đã từ từ sượt qua cái lưỡi dài thẻ ra, trông vô cùng đáng sợ. Nhưng đó cũng chỉ là cảm giác cuối cùng của ông ta, Bởi con dao đó đã đâm xuyên qua tim ông ta Mở rộng phạm vi tìm kiếm Sau đó tiêu hủy những cái xác này Ngay tại chỗ người nhà rút mạnh con dao ra Rồi nhìn tay súng bắn tỉa trùng nền Ngã xuống cạnh mình Hắn ta cười lạnh nói Tuy tay bắn tỉa vô cùng lợi hại Nhưng nếu đến gần Thì chắc chắn phải chết Nhưng người nhà biết Người bắn viên đạn có thể nổ một lần nữa Đã chạy rồi Nhưng hắn ta cũng đã nhìn thấy khuôn mặt của người ấy Sáng ngày hôm sau Long Nhã Tuyên vừa mới ngồi dậy Cô ta đang tập yoga trên thảm Thì Long Thập đã đi nhanh vào Sau đó đứng cạnh Long Nhã tuyền Báo cáo tình hình tối qua cho cô ta Sau khi tiêu diệt những tay bắn tỉa Ngân Nha đã đem theo 10 người Lục soát kỹ càng xung quanh biệt thự Cuối cùng đã chắc chắn mọi thứ an toàn Nhưng một tay bắn tỉa đã chạy thoát Long Nhã tuyền vô cùng hài lòng với tin này Cô ta cười lạnh nói Tốt lắm Bảo ngân nhà tiếp tục tìm kiếm tay bán tỉa chạy trốn đi. Tôi phải xem xem. Lần này Trần Minh Chết có thể làm thế nào được nữa? Long thập gật đầu rồi đi ra khỏi biệt thự. Long nhã tuyên từ từ đứng dậy. Cô ta cầm lấy khăn ấm từ người bên cạnh rồi lao mồ hôi chảy ra sau khi vận động. Đây là thói quen của cô ta. Sáng nào cũng phải tập yoga để giữ dáng. Đi đi. Đưa khăn cho người hầu. Long nhã tuyên nhìn bức yên sơn đồ treo chính giữa đại sảnh ở trước mắt. đôi mắt cô ta tràn đầy sát khí Trần Minh Chết mong là lần này anh không khiến tôi thất vọng chỉ có lấy được mật mã gen bí ẩn này tôi mới có thể thực sự tiến vào trung tâm hang Yên Vương mới có thể biết được những thứ mà tôi muốn biết bức Yên Sơn đồ trước mắt này chỉ là một bức tranh phong cảnh núi non nhưng lại vô cùng tinh xảo. thậm chí còn có thể nhìn thấy một đèo núi rộng lớn được hợp lại từ 12 đỉnh núi nổi tiếng của Yên Sơn Cô chủ, cà phê của cô Lúc này, một người phụ nữ trùng niên cung kính để tách cà phê trước mặt Long Nhã Tuyên Long Nhã Tuyên gật đầu, cô ta tiếp tục nhìn bức yên sơn đồ Trong lòng cô ta càng lúc càng kích động Ba năm trước, tuy Long Nhã Tuyên đã tiến vào hàng Yên Vương cũng trở thành vào lực lượng chủ chốt của nhà họ Long nhưng dù sao cô ta cũng là một người phụ nữ Ở nhà họ Long, cô ta được ba anh trai chăm sóc rất nhiều có thể nói là ở Yên Kinh Cô ta hệt như một nàng công chúa, không ai dám động vào. Cũng chính vì như vậy, Long Nhã Tuyền biết, Hàng Yên Vương có nhiều bí mật lớn, không thể để người khác biết. Cô ta còn nghe nói, trong Hàng Yên Vương có một thứ kỹ thuật có thể khiến người ta vĩnh viễn, lưu giữ tuổi xuân, thậm chí có thể trường sinh bất lão. Tuy nghe có vẻ như tin đồn nhảm, nhưng giờ Long Nhã Tuyền lại tin hơn bất kỳ ai, bởi cô ta từng thấy một người sắp chết sau khi được đưa vào hàng yên vương khi đi ra thì cơ thể lại khỏe mạnh hơn bao giờ hết tất nhiên gen có thể thay đổi nhiều thứ cũng chính vì vậy lòng nhã tuyền mới nghĩ rồi sẽ có một ngày cô ta sẽ tiến vào trung tâm hàng yên vương rồi được nhìn thấy thí nghiệm nghiên cứu gen thực thụ vì mục tiêu này nên cô ta mới muốn chứng minh bản thân thế nên cô ta mới nhất quyết phải có được mật mã gen bí ẩn của trần minh chết không ai có thể ngăn cản cô ta nếu ai muốn ngăn cản cô ta muốn người đó phải chết vừa rồi liệu chuyện đã gửi đến các bạn tập 73 của bộ truyện sự trỗi dậy của anh hùng cảm ơn các bạn đã lắng nghe xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại